các bạn đang nghe tác phẩm Adeline bên sợi dây đàn tác giả Than Phủ trình người đọc Cami được phát trên trang web thế giới chương sáu song gió trong bữa tiệc sinh nhật vừa tiệc sinh nhật trọng lộng lẫy dưới biết bao ánh mắt ngưỡng mộ những mụ phù thủy đã đưa ra lời độc sóng gió vô tình nổi lên ngày đầu tiên sau lễ giáng sinh các học sinh của trường cấp ba Seoul lay cơ thể mệt mỏi mắt thâm quầng kiệt sức ngáp ngủ đến lớp học trên con đường rợp bóng cây Sunho nắm tay hiệu tranh bước đi chậm chạp ánh nắng ban mai tươi mới chiếu rọi qua tán lá lá cây rung lên như đang mỉm cười với nắng Trôi mắt của Hiểu Tranh cũng sáng lên Vừa mới sáng sớm đã nhìn thấy Junho đứng chờ dưới cổng Không ngờ một người lạnh lùng như anh cũng đứng chờ ở đó Càng không ngờ anh lại đi công khai nắm tay cô đi trên đường Dường như có phép thuật nào đó Khiến những nơi mà họ đi qua trở nên im ắng không một tiếng động Trong sự im ắng lạ thân ấy là những trôi mắt trợn tròn Như sắp rơi con ngươi ra ngoài Hoàng tử hắc mã, trôi Junho, lạnh lùng nhất trương, nắm tay thân mật Với học sinh trao đổi trung hèn tầng hiệu tranh nhân vật mới nổi của trường, có phải là nhìn nhầm không? Dường như tất cả mọi người đều có chung câu hỏi này. Nhưng sau vài lần rửa mắt, điều không muốn tin vẫn hiện ra trước mắt Trời ơi, không thể tin được Những người chứng kiến tận mắt bắt đầu hành động Trước tiên, chỉ cách nửa tiếng sau Khi nhìn thấy tận mắt, trên web của trường đã tung tin sốc này lên trang nhất Sau đó, thông tin này được thông báo chi tiết trên đài phát thanh của trường trước giờ học buổi trưa, tạp chí mới ra lò của trường đã đăng đề tài viết về mối tình trung hèn Ghi chép rất sâu sắc và sống động Nói tóm lại, đầu đầu trong trường cũng có thông tin về mối tình của Junho và Hiểu Tranh mối tình này đã làm tan nát trái tim của biết bao con người mê đắm Sunho và nén mộ Hiểu Tranh. Không gian tràn ngập tiếng gào thét xé gan, xé ruột. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ gây chấn động. Chuyện chấn động hơn vẫn còn ở phía sau. Buổi trưa, Sunho gạt bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, công khai trả lời những câu hỏi của giới truyền thông. Trong nhà ăn huyên náo, Sunho và Hiểu Tranh ngồi cạnh một chiếc bàn ăn. Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía họ. Sau đó, một bàn tay run rẩy đưa chiếc micro trước mặt jun ho xin hỏi có phải hai người đang hẹn hò không trời ơi gần như tất cả mọi ánh mắt chú sự đáng thương đều nhìn về phía anh phóng viên rất có đạo đức nghề nghiệp này rõ ràng cho jun ho nổi tiếng lạnh lùng là tay tay đô siêu hạn vậy mà còn dám phỏng vấn anh trước mặt mọi người quả nhiên là rất dũng cảm cho jun ho lạnh lùng nhìn tay phóng viên đang tóc một hai lạnh lên mức ướt cái áo sau đó đưa tay đúng tôi và cô ấy đang hẹn hò Junho nắm tay Hiểu Tranh, cô ấy toàn Hiểu Tranh, là bạn gái của cho Junho tôi. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Junho kéo Hiểu Tranh đứng dậy, lạnh lùng nhìn xung quanh, sau đó nói bằng giọng nói lạnh lùng nhưng rất kiên định. Nếu có ai dám động vào bạn gái của tôi thì nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho người đó. Tất cả mọi người đều rùng mình Phốn dĩ có rất nhiều ánh mắt căm giận Hướng về Hiểu Tranh Nhưng nghe Xuân Ho nói vậy Lại lén lén nhìn sang phía khác Chỉ cần nghĩ thôi Đã đủ sợ hãi lắm rồi Vì thế tuyệt đối không được động Đến con ranh Trung Quốc này Nhưng trong nhà ăn Lại có một người dùng ánh mắt Giết người gườm gườm Hiểu Tranh Tần Hiểu Tranh Ly Hana này tuyệt đối Sẽ không tha cho mày đâu Trong phòng ngủ hiểu tranh ngồi ngay người trước đèn suy ngẫm ragu đứng trước cửa quả thật cô rất mâu thuẫn tối qua mình chưa giúp hiểu tranh giải thích với chu can mình phải nói với cô ấy thế nào đây chắc chắn cô ấy và chu can không có gì cô ấy vừa mới xác định tình cảm với anh họ rơ nghĩ vậy ragu lấy hết dũng khí đi về phía hiểu tranh hiểu tranh xin lỗi cậu ragu cúi đầu nói ơ cậu về rồi à. hiểu tranh chật mừng tỉnh mình xin lỗi hiệu tranh vì tối qua anh Jun, đợi mình trước cửa ký túc trước đó không nói với mình là ăn rồi đi xem phim lúc ấy mới kéo mình đi mình quên không giúp cậu giải thích với junkan cái gì cơ vậy junkan anh ấy hiệu tranh đứng dậy vậy thì chẳng phải anh ấy mất công chờ mình sao anh ấy có hận mình không xin lỗi đôi mắt to tròn của ravu ánh lên một sợi nước mắt Cô sợ rằng sự sơ suất của mình sẽ khiến người bạn thân đau lòng Cô nói rồi không kìm được nước mắt Hiểu tranh nhìn Dao Wu đang khóc vì ái nái Kéo tay cô và nói Mình không trách cậu Dao Wu à Chỉ tại mình không tốt Đã nhận lời Chun rồi là nhận lời Jun Ho Cậu không sai, đừng khóc nữa Hiểu tranh, mình nhất định sẽ giúp cậu nói rõ ràng Không cần đau Dao Wu Mình sẽ đi xin lỗi anh ấy Nói xong Hiểu tranh cúi đầu mái tóc dài che khuất đôi mắt của cô Ánh đèn khiến bóng cô đổ dài trên đường Ánh đèn yếu ớt, mùi rượu thoang thoảng khắp căn phòng Jun Can ngồi trên tấm thảm trong phòng Rất nhiều vỏ chai Vứt ngộn nghiêng trên nền nhà Từ trước đến nay anh chưa bao giờ biết rằng rượu đã ngon đến thế Giả trách mà rất nhiều người thích uống rượu Anh cười mơ hồ Lại vỡ lấy một chai rượu Không thể quên được Thông tin gây chấn động toàn trường hôm ấy Joy Junho và Hiểu Tranh đang hẹn hò Khi nghe thấy điều đó Anh còn ngỡ rằng mình đang nhầm Nhưng những bài viết cùng những bức ảnh Và cảm tưởng khiến người ta ngỡ ngàng trong nhà ăn, khiến anh không thể không tin là sự thật này. Khoảnh khắc, tận mắt nhìn thấy Junho nắm tay cô ấy. Anh cảm thấy thực sự sốc, tim như ngừng đập, mạch máu trong toàn thân đông cứng. Chỉ có cảm giác nhói đau lan ra khắp cơ thể. Cô ấy và Junho đang hẹn hò. Anh đau anh đớn nhắm mắt. Đây chính là lý do cô ấy lỡ hẹn sao? Nhưng rõ ràng cô ấy đã nhận lời cùng mình đó nháng sinh. Về nhà bằng cách nào anh cũng không nhớ nữa Phải làm thế nào đây Anh đau đớn Không thể nghĩ được nữa Cảm giác đau đớn này cứ tiếp diễn Phải làm thế nào mới có thể giảm được đây Chẳng phải người ta nói sai Thì sẽ quên đi tất cả sao Vậy thì thử xem điều đó có đúng không Chuyên can Em có thể vào được không hiểu tranh gõ cửa phòng khép chặt Trong phòng không có động tĩnh gì Nhưng rõ ràng là cửa mở hiểu tranh do dự một lúc rồi đẩy cửa ra Trời ơi, Hiểu Tranh không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình Mỏ chai văn đầy đất Chun Can quần áo sọc xệt Mặt mũi đỏ lùi nằm vật dưới tấm thảm màu kem Đó, đó là Chun Can sao? Là Chun Can cao, quý, thao nhã, dịu dàng, chu đáo của mình sao? Hiểu Tranh bước vào trong phòng ngồi xuống cạnh Chun Can, Nhẹ nhàng vỗ vào mặt anh ấy Chun Can, anh mà tỉnh lại đi Trời ơi, anh chưa bao giờ uống rượu cơ mà sao hôm nay là uống nhiều thế này Thật sự em cảm thấy rất có lỗi với anh Chun Can thấy đầu nặng như chì, anh mơ màng mở mắt, dường như nhìn thấy khuôn mặt của Hiểu Tranh, nhưng quả thật rất chóng mặt nên nhanh chóng thiếp đi. Hiểu Tranh dùng khăn ướt lau mồ hôi cho Chun Can, đắp chăn cho anh, sau đó để lại mỏ giấy trên tủ lạnh đầu giường. Chun Can, xin lỗi, xin hãy tha thứ cho sự lỡ hẹn của em. Em chỉ muốn nói xin lỗi, xin hãy tha thứ cho em. Hiểu Tranh lại là một buổi chiều tối trái với những rán mây đỏ rực hiểu tranh ôm tập bản nhạc nhẹ nhàng đi về phía hội trường khuôn mặt của cô ẩn chứa nụ cười ngọt ngào xin hô đến nhà thi đấu chơi bóng rổ hai người hẹn nhau lát nữa ăn tối khi bước đến cánh cửa hội trường cô dừng bước cửa mở vậy thì chun can ở trong đó sao từ đêm giáng sinh đến nay mỗi lần nhớ tới sự lỡ hẹn của mình cô lại thấy trái tim mình thắt lại phải đối diện với chun can thế nào đây không biết anh ấy đã đọc lời nhắn chưa chần chừng một lúc Cô nhẹ nhàng bước vào, trong hội trường rộng lớn có một hình bóng cô đơn, Chun Gan đứng cạnh cửa sổ, ngước nhìn ráng ngũ sắc cuối chân trời, ánh chiều tà hắt vào cửa sổ, bao trùm lên người anh, trong anh giống như đang ngập chìm trong ánh sáng diệu kỳ. Khoảnh khắc ấy, Hiểu Tranh bỗng thấy, dường như anh không tồn tại, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Cảm giác có người nhìn mình, anh từ từ quay người lại anh lặng lẽ nhìn cô ánh mắt ẩn chứa nỗi u buồn và đau xót không thể kìm nén được hiểu tranh ngây người đó không phải là ảo ảnh mà là chung canh thật nhưng anh ấy thật tiêu tụy thật cô đơn vì mình ư bỗng nhiên cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng hiểu tranh cô hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí bước về phía anh em đến rồi. chung canh vừa nhạt nhưng không rời mắt khỏi cô vâng hiểu tranh ngây người nhìn anh không biết nên nói gì chúc mừng em chún canh cười xìa hiệu tranh kinh ngạc ngẩn đầu tuy bề ngoài Xuân Ho rất lạnh lùng nhưng thật ra cậu ấy là một người rất trọng tình cảm anh tin nhất định cậu ấy sẽ tầm tâm tầm ý đối xử tốt với em chún canh cười chắc chắn hai người sẽ rất hạnh phúc Phỏng nhiên hiệu tranh thấy mắt mình nhạt nhò như có một lè sương mù bao phủ chún canh không hề chết móc không tức giận đến bây giờ vẫn còn nghĩ cho mình vì ra lúc nào anh ấy cũng nghĩ cho người khác bỗng nhiên hiểu tranh thấy mình thật độc ác xin lỗi hôm ấy em đã lỡ hẹn. cô bặm chặt môi khẽ nói thu thật cô không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống đất trong đồng có hàng nghìn hàng vạn nỗi day dứt máy nái, nhưng cô phải chọn xun hô Gan lặng lẽ nhìn cô, khuôn mặt của cô ấy thật nhợt nhạt, đôi môi cũng sắp bị cắn đến bật máu rồi. Cô ấy cũng buồn vì mình sao? Anh ruộng cười khổ sở, nhưng anh không muốn cô ấy phải buồn một chút nào. Không sao, anh không sao thật mà. Anh mỉm cười đưa tay vuốt tóc cô chúng ta là bạn tốt đúng không anh sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà tức giận đâu Hiểu tranh ngước ra mắt đẫm lệ nhìn anh ánh mắt của anh rất chân thành nụ cười của anh cũng rất dịu dàng cô không kìm được nước mắt cứ tuôn rơi chun can anh đừng đối xử với em tốt như thế Hiểu tranh vừa khóc vừa nói chun can thở dài kẻ đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô dĩ nhiên anh sẽ đối xử tốt với em rồi An sẽ mãi mãi là bạn tốt của em, sau này cũng vậy, mãi mãi đối xử tốt với em. Hiểu Tranh cảm thấy vô cùng xúc động, mình thật may mắn vì có được người bạn tốt như thế này, cảm kích nghìn lần nhưng không thể báo đáp, chỉ có thể thầm chúc phúc cho Jun Can, mong anh ấy sớm có hạnh phúc của mình mặt trời lặn cuối cùng cũng đến lúc tan học không khí trong trường bắt đầu náo nhiệt hẳn lên Hiểu Tranh thu dọn sách vở xong xuôi vừa bước ra khỏi phòng học thì nhìn thấy Xuân Hô, đứng tựa người ở cầu thang chờ mình Sao anh lại ở đây Hiểu Tranh vui vẻ đi về phía anh Anh và cô không học ở cùng một tờ nhà bình thường đều hẹn nhau ở sân vận động Hôm nay là lần đầu tiên anh đến cửa phòng học đón cô Anh mỉm cười khoác tay cô đi xuống gọi điện thấy em tắt mái nên sen đây Ôi em quên không mở máy Cô lè lưỡi ngủ ngùng nói Cô này ngốc nghếch. Anh bóp mũi cô thân mật Sau đó ái náy nói chiều nay, nổi, chiều nay nổi bóng phải đi ra ngoài tập Vì thế không cùng em ăn tối được Không sao đâu Cô cười Vì muốn nói cho em biết điều này mà anh chạy xe này sao Anh gật đầu Hiểu tranh mỉm cười ngọt ngào Anh coi trọng cô như vậy khiến cô thấy rất hạnh phúc Hai người sánh vai đi giữa sân trường trên đường đi thu hút không ít ánh nhìn, rồi trai tài gác sát này đến nay vẫn là cặp đôi thu hút sự chú ý nhất trường, cùng nhau đi tới con đường thông với hội trường. Sunho lưu luyến nói: "Anh đi đây." Hiểu Tranh nhăn mũi, cười và nói: "Anh mau đi đi, có phải là không gặp mặt em nữa đâu? Em phải đi luyện nền đây." Sunho mỉm cười vẫy tay, sau đó quay người đi. Hiểu Tranh dõi theo hình bóng của anh, sau đó đi về phía. Đàn, một người đàn ông trung niên mặc áo cơm lê chỉnh tề, đứng dưới cây cổ thụ bên đường, nhìn thấy Hiểu Tranh, ông ta vội đi về phía cô, xin hỏi cô có phải là tân Hiểu Tranh không? Người đàn ông trung niên cúi người chào Hiểu Tranh, Hiểu Tranh sợ nể mình, vội cúi đầu đáp lại rồi nghi ngờ nói: đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì không ạ?" Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói: "Chủ tịch hội đồng quản trị chúng tôi muốn nói chuyện với cô." Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Hiểu Tranh, ông ta sẽ Chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi chính là mẹ của cậu Xuân Hô. Hiệu Tranh sửng người, cô hoàn toàn không thể ngờ rằng mẹ của Xuân Hô lại tìm mình nói chuyện. Vì sao bà ấy lại muốn nói chuyện với mình nhỉ? Hiệu Tranh cảm thấy bất an khi leo lê lên chiếc xe sang trọng ấy. Trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi vấn, chưa có lời giải đáp. Chiếc xe lái thẳng vào trung tâm thành phố, Hiệu Tranh xuống xe, cô được đưa tới một quán cà phê sang trọng. Mời ngồi bên này người đàn ông trung niên đưa hiệu tranh đến trước một căn phòng tĩnh lặng. ông ta nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa, nói với người phụ nữ cao quý giống như nữ hoàng đang ngoại trong đó: "Thưa chủ tịch, cô tần đến rồi." người phụ nữ ấy gật đầu, sau đó người đàn ông trung niên đưa hiệu tranh tới mới rời đi. hiệu tranh hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu chào: "chào bác, cháu là tần hiệu tranh. nghe nói bác có chuyện cần tin cháu. mời ngồi." người phụ nữ lịch sự mời hiểu tranh ngồi cảm ơn bác hiểu tranh khẽ ngồi xuống sau đó ngẩng đầu nhìn bà ta mẹ của xuân hô mặc một bộ vái sang trọng trên vai là chiếc khăn lòng thú quý giá trong bà ta rất trẻ là một người phụ nữ rất xinh đẹp gợi cảm nhìn bà ta hiểu tranh đã biết được vẻ ngoài ưu tú của xuân hô do đâu mà có chỉ có điều thì bà ta tỏ ra rất lịch sự khách khí nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng đáng sợ Han Jae ngắm nhìn cô gái trước mặt cũng chẳng có gì là tuyệt sắc dây nhân. Bà ta thật không hiểu vì sao Junho lại từ bỏ Lee Hana, vừa xinh đẹp dịu dàng, lại vừa xuất thân cao quý mà chọn cô gái này. Quả thật hơi mạo mụi khi mời cô tới đây, mong cô không giận. Giọng điệu của bà ta rất khách sáo lịch sự. Sao cháu có thể giận được à? Hiểu tranh vội cười và đáp. Chắc cô đã biết tôi là mẹ của Junho rồi chứ. Han Jae nhìn Hiểu tranh rồi chậm rãi nói vâng ạ hiệu Tranh lễ phép đáp lại không có những lời nói thừa cũng không lúng túng hốt hoảng chỉ lặng lẽ chờ mẹ xuân hô nói tiếp thấy hiệu Tranh đó đáp khéo léo anh dây Jin thoáng ngạc nhiên bà ta ngồi thẳng lưng ngắm nhìn cô gái trung quốc này một lần nữa không sai quả thật cô ta không phải là rất xinh đẹp nhưng những đường nét thanh tú trên khuôn mặt lại rất ưa nhìn Hơn nữa, sữa đôi lông mài tóc lên vẻ thần kỳ khó diễm tả thanh lời Điều khiến bà thích nhất là khí chất của cô ta Vẫn chứa trong sự hiền thục là mạnh mẽ, quật cương Hoạt bát nhưng không mất đi sự bình tĩnh Rất ít cô gái có thể biểu hiện một cách đúng mực Tự nhiên như thế này trước mặt mình Dường như bà ta đã hiểu vì sao Cô gái trước mắt mình đã chiếm được trái tim của con trai mình Tuy nhiên bà ta không quên mục đích cuối cuộc nói chuyện này Bà ta vẫn phải tiếp tục Nghe nói cô Tần đang hẹn hò với con trai tôi Hiệu Tranh gật đầu Han Zhe Jin cười nhạt Chỉ vì quan tâm đến Xuân Ho Nên tôi mới trường đột như thế này Có điều, Xuân Ho nhà chúng tôi lần đầu tiên có bạn gái Người làm mẹ như tôi có thể không quan tâm được Tôi tìm hiểu bạn gái của con trai tôi một chút Cũng không có gì là sai trái chứ Hiệu Tranh cười Vâng, chứ hiểu ạ Không biết bố mẹ của cô Tần làm nghe gì Han Zhe Jin mỉm cười hiểu tranh sững người điều tra về thân thế của mình sao hiểu tranh bạo môi sắc mặt hơi nhợn nhạt vì lễ phép cô vẫn chậm rãi nói bố cháu là nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc mẹ cháu là nghệ sĩ đàn tranh vậy à Jin gật đầu vẻ mặt càng thân thiện hơn thì ra xuất thân trong gia đình âm nhạc giá trách mà trong tư liệu của cô ta đã từng đạt được không ít giải thưởng lớn xuất thân như thế này cũng không phải là thất lễ Chỉ có điều, nam cháu 8 tuổi, bố mẹ cháu đã qua đời vì tai nạn giao thông. Hiệu tranh nhìn thẳng vào mắt bà ta, chậm rãi nói, dường như giọng nói có chút lạnh lùng Xuất thân như thế này chắc chắn không phải là điều bà ta mong muốn hansie jin tròn mắt ngạc nhiên trong tư liệu mà bà ta điều tra được không có nhắc đến điều này nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của hiểu tranh trong lòng bà ta cảm thấy có chút thương xót nếu không vì duyên hô thì bà ta thích cô gái này trong tư liệu điều tra đã nói rất rõ ràng cô bé này là một người ngoan ngoãn học giỏi rất có triển vọng trong lĩnh vực nghệ thuật giành được không ít giải thưởng lớn hơn nữa lại còn là học sinh trao đổi trung hàng nếu là một đứa trẻ mồ côi thì lại càng đáng quý Nhưng nếu là con dâu thì xuất thân như vậy hoàn toàn không thể được. Bà ta nhìn hiểu Tranh một lúc, rất lâu rồi chân thành nói. Nhưng cháu vẫn sống rất tốt, ta thấy cháu đã không phù sự kỳ vọng của bố mẹ mình. Nhắc đến bố mẹ, hiểu Tranh thấy mắt cay cay, mẹ của Xuân Hô bình tĩnh nói tiếp. Ta biết cháu đến đây du học với tư cách là học sinh trao đổi trung hàng, điều đó thật không dễ dàng gì. Vì thế, cháu càng nên trân trọng cơ hội này, tập trung toàn bộ tinh thần và việc học mới đúng. Bây giờ, giả phụ Xuân Hô qua lại với nhau có phải là không đúng lúc không? Khuôn mặt có hiểu tranh ẩn chứa sự đau thương. Cô đã hoàn toàn hiểu ý của mẹ Xuân Hô qua cách nói chuyện, có thể viết được rằng chắc chắn họ đã điều tra về mình. Điều đó khiến cô có cảm giác về sỉ nhục. Hơn nữa, những lời nói nghe có vẻ như quan tâm này thực chất là muốn nhắc nhở cô không nên qua lại với Sunho. Nó càng khiến cô hiểu hơn về tính chân thật của những cảnh coi trọng xuất thân môn đăng hộ đó trên TV. Rõ ràng, thân phận mồ côi của mình chính là nguyên nhân khiến mẹ Sunho phủ nhận mình. Tùy từ nhỏ đến lớn, hiểu tranh luôn luôn khác sau những lời nói của mẹ trước lúc lâm chung không vì thân phận mồ coi mà tạo ra nỗi ám ảnh tâm lý cho mình nhưng bây giờ cô đã bị tổn thương vì xuất thân mù coi đó cố gắng để giữ cho bản thân thật bình tĩnh hiểu tranh từ tốn nói nếu bác lo lắng việc học hành của cháu thì xin bác hãy yên tâm cháu và xuân hôn đều nhìn nhận tình cảm một cách rất lý trí chúng cháu chỉ xem xét lẫn nhau cách lệ lẫn nhau sẽ không vì điều đó mà ảnh hưởng đến học tập nếu Hiểu Tranh ngừng một lát, rồi kiên định nói: Nếu xuất thân của cháu khiến bác thấy không xứng với Xuân Ho, vậy thì xin bác hãy nói với Xuân Ho chứ không nên nói với cháu. Nếu Xuân Ho quyết định từ bỏ thì cháu không còn gì để nói. Cháu không bám lấy anh ấy. Nếu anh ấy không từ bỏ, vậy thì cháu sẽ càng không từ bỏ. Những lời nói thẳng thắn của Hiểu Tranh khiến Han Ji Jin không biết nói gì. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hiểu Tranh, bà ta biết mình đã làm tổn thương cô gái này. Chỉ có điều vì Xuân Ho, bà ta phải nhẫn tâm một chút hiểu tranh đứng dậy lễ phép cứu chào nói nếu bác không có chuyện gì nữa thì cháu xin phép về trước thôi được vậy thì ta bảo lái xe đưa cháu về hazê xin nói rồi gọi điện cho người điện ông trung niên đang đứng chờ ngoài cửa hãy đưa cô tầm về dẫn dò xong bà ta nhìn hiểu tranh hiểu tranh đứng thẳng người ngẩng cao đầu đi ra ngoài nhưng trái tim của cô đã bị tổn thương tại nhà họ chơi, phòng ăn rộng lớn tràn ngập trong ánh sáng lung linh của chiếc đèn thủy tinh trên trần nhà trên chiếc bàn ăn kiểu tay sang trọng và rất nhiều món ăn ngon mọi người trên ghế của mình lặng lẽ dùng bữa theo thường lệ bảy giờ tối thứ bảy là ngày cả gia đình quay quần ăn cơm trong ngày này nếu không có chuyện gì đặc biệt tất cả mọi người đều phải về nhà ăn cơm đúng giờ hôm nay là thứ bảy vì vậy mà mặc dù sẽ không muốn ra hiểu tranh nhưng Sunho vẫn phải về nhà đúng giờ Han Jae Jin cố làm ra vẻ thản nhiên nói hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ mẹ bận đến nỗi quên cả ngày tháng ngày mùng sáu tháng mười một Sunho nói hả đã là mùng sáu tháng mười một rồi cơ à vậy thì Han Jae Jin đặt rửa xuống cười và nói Từng sao là sinh nhật của Xuân Hô rồi Tất cả mọi người đều ngẩn đầu Xuân Hô không nói gì Nhưng trong lòng cảm thấy chua xót. Sinh nhật ư Ngay cả bản thân mình cũng quên rồi Chừng như ngay từ khi còn nhỏ Sinh nhật của mình đã không được coi trọng Sau khi anh trai mất Chẳng có ai nhớ tới nó nữa Vì sao hôm nay mẹ lại nhớ đến nó Bà nội vui vẻ nói, đúng vậy, Xuân Hồ của chúng ta sắp 18 tuổi rồi. Vì tám tuổi là người lớn rồi, Xuân Hồ thật sự đã lớn rồi. Hà Giê-xin mỉm cười nói, Xuân Hồ sẽ nhanh chóng yêu rời kết hôn, sau đó kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Mẹ, mẹ nói gì thế? Xuân Hồ cảm thấy không tự nhiên khi nghe những lời nói này. Còn gì nữa, đó là những chuyện mà bất kỳ ai cũng phải trải qua. Han Ji Jin cười, sau đó nói với cạnh nhà, thưa bố mẹ, hôm nay có tất cả mọi người ở đây, con sẽ nói dự định của mình. Jun Ho, nhà chúng ta và Hana cũng qua lại rất lâu, bây giờ Jun Ho sắp 18 tuổi rồi, chỉ bằng những ngày sinh nhật đính hôn với Hana, hơn nữa bên nhà Hana cũng có ý này. Đính hôn? Mọi người đều hướng mắt kinh ngạc về phía Han Ji Jin. Jun Ho thì giật nãy mình, Hana rất xinh, tính nết là dịu dàng. Chân thật, hơn nữa tập đoàn điện tử nhà họ Ly cũng là doanh nghiệp nổi tiếng. Nói đi nói lại, con bé rất hợp với Junho nhà chúng ta, mọi người thấy có đúng không? Cách nói của bà nghe như có vẻ hỏi ý kiến mọi người, nhưng mọi người đều biết, chẳng qua bà ta chỉ hỏi cho có mà thôi. Trên thực tế bà ta đã tự quyết định tất cả, chỉ có điều, quả thật điều kiện của Hana rất tốt. Ông bà nội đều gật đầu ta vẽ đồng ý. Mẹ, vì sao mẹ lại đưa ra đề nghị hoang đường như thế? Xuân Hồ bất mãn nói Hoàng đường Hàn xin xin châu mà nhìn con trai Con và Hana không hề qua lại như mẹ nói Chúng con chỉ là miễn cưỡng gọi là bạn thôi Sao có thể đính hôn được Chẳng phải các con suốt ngày ở bên nhau sao Trong hai đứa rất thân thiết Xuân Hồ thở dài Rõ ràng là Hana được sự đồng ý của mẹ Nên lúc nào cũng bám lấy mình Chỉ vì tôn trọng ý kiến của mẹ Nên mình bất đắc dị phải cho cô ta đi theo Mẹ con và Hana sẽ không đính hôn, con không thích cô ấy. Hơn nữa, Sunho chần chừ một lúc, cuối cùng cũng nói, con đã có người yêu rồi. Nói xong, anh không kiềm được nở nụ cười ngọt ngào. Cái gì? Mọi người đều hướng mắt về phía anh. Đó là cô gái như thế nào? Choi Jinwon nhìn Sunho rồi lặng lẽ hỏi. Bố của Sunho, Choi Jinwon, là viện trưởng bệnh viện Seoul, là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng trong giới y học của Hàn Quốc. Nhưng mấy năm trước, ông lại phải xương mắt, nhìn đứa con trai mà mình yêu quý nhất, tự hào nhất tắt thở trước mặt mình. Từ lúc ấy, ông rất ít khi ở nhà. Nhưng khi Junho nói có người yêu, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc. Đó là nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của anh. Từ sau khi Junha mất, chưa bao giờ thấy Junho cười thật lòng, vì thế ông không kìm được hỏi. Junho ngạc nhiên nhìn bố, sau đó mỉm cười. Cô ấy là một cô gái Trung Quốc, thông minh, học giỏi, kiên cường, tự lập, rất chính chắn, cũng rất xinh đẹp. Trong mắt Sun Ho, Hiệu Tranh là cô gái xinh đẹp nhất. Vậy sao? Trời, Jin Won gật gật đầu, cô gái có thể kiến Sun Ho yêu quý, trình thế chắc chắn là một cô gái ưu tú. Khi nào rảnh được con bé đến nhà chơi? Sun Ho vui mừng nhìn bố, hoàn toàn không thể ngờ rằng một người nghiêm khắc như bố lại chủ động muốn gặp Hiểu Tranh. Vậy thì bố không đồng ý đến hôn rồi. Vâng ạ, con cảm ơn bố. Sun Ho vui vẻ nói, khuôn mặt rạng rỡ của anh khiến bố cũng thấy vui. Ông bà nội cũng vui vẻ mỉm cười. Hansie Jin hơi tức giận cũng hơi ngạc nhiên, bà ta không hiểu vì sao một người không hề hỏi han đến chuyện gia đình như chồng mình, vì sao hôm nay lại quan tâm đến chuyện này? đáng giận hơn là ông ta không thèm quan tâm đến đề nghị của mình, trừ ra mà còn muốn gặp con bé trung quốc ấy, con bé đó không được. Hansy Jin nói như đinh đóng cột. Mẹ, vì sao lại không được? Mẹ đã gặp cô ấy đâu? Sun Ho cẩn thiết nói. Mẹ gặp cô ấy đã rồi nói, chắc chắn mẹ sẽ thích cô ấy. Hansy Jin im lặng một lúc rồi nói. Còn dâu của nhà họ cho chúng ta, tuyệt đối không thể là một đứa trẻ mù côi. Trẻ mù côi? Ông bà nội tròn mắt ngạc nhiên. Mẹ, có phải mẹ đã gặp Hiểu Tranh rồi không? Xuân Hồ sa sầm mặt xuống, lạnh lùng nói. Đúng vậy, vì quan tâm đến con, nên ta đã gặp nó rồi. Con yên tâm, mẹ không hay làm cho nó khó xử. Chỉ có điều, mẹ tuyệt đối không đồng ý cho hai đứa qua lại với nhau. Xuân Hồ nhìn mẹ và ánh mắt phẫn nộ, sao cô ấy có thể không khó xử được? Mẹ, mẹ thật quá đáng Xuân Hồ hít một hơi thật sâu Rồi kiên định nói Tấm lại, con tuyệt đối không đính hôn với Hana Con nhất định sẽ ở bên hiểu tranh Hàn giê trợn trở mắt nhìn anh Tuyệt đối không, nhất định sẽ Xuân Hồ dám nói những lời này với mình Trời ơi, đúng là không thể tin được Còn có thái độ gì vậy Nói những lời như thế này với mẹ mà nghe được à Hàn giê tức đến nỗi rung rung tay Xuân Hồ đau đớn, nhắm mắt Không thể nào quên được, những giây phút anh trai mới mất, mẹ đã gào lên với mình Thái may, chính mày đã hại chết Sunha Khoảnh khắc ấy, người anh đờ đẫn anh chỉ thấy trái tim của mình đau đớn đến nỗi có thể chết ngay tức khắc Không thể trả cho mẹ ruột người con trai ưu tú như Sunha, vậy thì chỉ ít cũng để cho mẹ vừa lòng Vì thế, sau khi anh trai qua đời, anh không hay làm trái lời là mẹ, nhưng lẽ nào, mình phải đền đáp bằng cả tình yêu của mình sao Không được, tuyệt đối không được Mình đã nếm mùi vị của hạnh phúc Mình không thể sống vô nghĩa như trước đây được Mẹ, con rất tôn trọng mẹ Nhưng... Han Ji Jin lập tức nhắc lại anh Nếu đã tôn trọng mẹ, vậy thì hãy đính hôn với Hana Chuyện này con không thể nghe mẹ được Con nhất định sẽ ở bên hiểu ranh đột nhiên không khí đông cứng lại Hai mẹ con không ai chịu nghe ai Ông bà nọ nhìn nhau không biết phải làm thế nào Cuối cùng, giọng nói uy nghiêm, phá than rồi im lặng. Bức bói này, chuyện đến hôn, hãy để sau, hãy bàn tính. Còn về cô gái mà Ho nói, cặp mặt trước rồi nói. Viện trưởng choi, nói xong. Đứng dậy rồi khỏi phòng ăn, Ji ZZ thậm chí còn chưa kịp phản đối. Ông mà nội thở dài rồi cũng đi lên tầng. Ho nhìn khuôn mặt tím nhắc của mẹ, nhẹ nhàng nói. Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ giận, nhưng lần này nghe lời bố được không mẹ? thấy mẹ không nói gì, anh thở dài rồi nói: mẹ, con về trường đây. Hansie Shin nhìn bạn An trống trơn, bỗng nhiên cảm thấy bất lực. Bà ta nhắm mắt, ngả người vào ghế, bắt đầu chìm vào hồi ức. Chúc năm 22 tuổi, một cô gái xinh đẹp, trẻ trung như bà đã yêu và kết hôn với cho Jin Won đẹp trai, tài giỏi. Sau khi được giả vào nhà họ Choi, dựa vào gia thế, hiển khách và nguồn tài sản kết xu của gia tộc mà một người vốn thông minh năng động như bà nhanh chóng tiếp quản sự nghiệp của nhà họ choi dưới sự điều hành của bà tập đoàn họ choi ngày càng lớn mạnh khiến những người vốn không phục không còn bàn tán nữa người chồng không thích kinh doanh cũng có thể tận tâm tận ý chuyên tâm nghiên cứu y học sau khi junha và junhoo giao đời cuộc sống càng hạnh phúc hơn junha từ nhỏ đã bộc lộ tài năng âm nhạc đáng ngạc nhiên còn nhỏ như vậy mà đã trở thành nghệ sĩ viu long nhí thiên tài nổi tiếng thế giới. bà không thể diễn tả được mình yêu đứa con trai này thế nào. nhưng vì một vụ tai nạn mà cuộc sống đã thay đổi. xùn hồ trẻ con vì bị mẹ trách mắng mà giận dữ bỏ đi. xùn hà lo lắng đuổi theo em và đã bị tai nạn. xùn hà đã ra đi như thế. điều đó khiến han zizin cảm thấy thế giới sụp đổ trên thực tế cuộc sống bây giờ cũng không khác cuộc sống đã hủy diệt là bao chồng thường xuyên không về nhà con trai bắt đầu không nghe lời không khí trong nhà lạnh như băng mọi người đều trở nên lạnh lùng và xa cách cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa đây nếu Xuân Hà còn sống thì tốt biết bao nghĩ đến đứa con đã chết Hansiejin không kìm được nước mắt nhưng Xuân Hà đã không còn nữa Xuân Ho chính là con trai duy nhất của mình làm sao có thể để nó ở bên một đứa trẻ mồ côi được được nếu con trai đã không nghe lời vậy thì hãy để con bé kia tự rút lui nhẹ nhàng lao nước mắt trên mặt tha xe jean lại trở về đúng với vẻ cao quý lạnh lùng từ sinh nhật trong nhà ăn yên tĩnh bỗng nhiên đau gu hé tỏn lên khiến mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía cô hiểu tranh vào bịch miệng cô ấy cậu nói khẽ thôi chứ xấu họ chết đi được xin Ho gùm gùm nhìn đau gu đồ đáng ghét rõ ràng biết là cuộc hẹn hò ngọt ngào của người ta Vậy mà còn đi theo làm kỳ đà, nếu biết yên tĩnh làm kỳ đà, thì không nói làm gì, nhưng lại còn hét toán lên một cách thô thiển, hại mình và Hiểu Tranh đều mất mặt. đào Gu gạt tay Hiểu Tranh, ngượng ngùng nói, người ta đâu có cố tình, chỉ, lại... chỉ tại lời nói của anh Xuân Hô khiến người ta quá ngạc nhiên. Vì sao? Hiểu Tranh ngạc nhiên hỏi. Với hoàn cảnh của Xuân Hô, thì tổ chức một bữa tiệc sinh nhật là chuyện rất bình thường. Một người thức thân giàu có Có nhiều phép tắc như Daogu Mà hét toán như vậy thì quả là khiến người ta không khó ngạc nhiên Đó là bởi vì Daogu cẩn thận liếc nhìn Ho Rồi mới nói Từ trước đến nay Anh Ho chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật Thật sao Hiệu tranh ngạc nhiên nhìn Junho Ho lặng lẽ gật đầu Trong lòng thói một chút chua xót. Tuy gia đình rất giàu có Nhưng thật sự Anh chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật Vì sao ư? bởi vì anh có một người anh trai quá xuất sắc quá hoàn mỹ ngay từ khi còn rất rất nhỏ anh đã biết ánh mắt của mọi người đều chỉ hướng về anh trai mình dường như đã quên và họ choi còn có một cậu con trai nữa mặc dù anh cũng học rất giỏi tài nghệ của anh cũng rất xuất sắc nhưng anh chỉ có thể giấu tài năng của mình dưới cái bóng của chàng trai thiên tài cho junha sinh nhật của anh muộn hơn sinh nhật của junha nửa tháng hàng năm cứ đến sinh nhật của junha là mọi người lại tổ chức chúc mừng nông trọng mà rất nhiều khách đến dự junha cũng biểu diễn violin long trong bữa tiệc sau đó là vô số lời tén thưởng và những ánh mắt ngưỡng mộ đố kỵ còn đến sinh nhật của anh vì vừa mới tổ chức tiệc sinh nhật cho junha nên mọi người không muốn bài vẽ nữa. Mặc dù anh trai cũng phải nói rất nhiều, nhưng tình hình vẫn vậy. Vì thế, bỗng nhiên anh mỉm cười bí hiểm. Trục nhiên năm nay mẹ muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho mình, quả thật khiến người ta không khỏi ngạc nhiên, chẳng phải sao? Anh, anh đã nghĩ đến việc vì sao bác lại làm như thế không? Đào Wu nghĩ đến bà bé vô cùng xinh đẹp, nhưng lại thông minh đến đáng sợ mà thấy run mình. Xuân Hô cười. Dù mẹ có dự định gì thì mình cũng sẽ không thay lòng, anh thầm, nắm chặt tay, Hiểu Tranh kiên định nói. Trong bữa tiệc sinh nhật của anh, anh sẽ chính thức giới thiệu Hiểu Tranh với mọi người. Hiểu Tranh hơi Run Run nhìn thẳng vào mắt Xuân Hô, cô thấy được sự trìu mến và kiên định của anh, khỏe môi khẽ nở nụ cười rạng rỡ, nắm chặt tay anh. Nên mua quà gì tặng sinh nhật đây, Hiểu Tranh nghĩ mãi không ra. Cô đã dành một buổi tối để rủ Daogu đi dạo phố, chuẩn bị quà sinh nhật cho Junho, nhưng không phải là đồ quá bình thường thì là quá đắt khiến cô không thể mua được. Vì thế đi vòng vòng suốt cả buổi mà không mua được gì. Cô và Daogu mệt như ngã người vào tắm cửa kính. Cô cứ hèn lưu niệm, mọi người đều thấy chân nhổm ra. Hay là ngày mai chúng ta đi mua có được không? Daogu đấm chân ra hỏi, hiểu tranh qua xe nhìn Daogu với vẻ mặt đầy ái nái, trong lúc cô định nói thì ánh mắt đã bị cuốn hút và chiếc tủ kính phía sau, cô vội quay người lại chăm chú nhìn thơ ánh sáng rực rỡ phát ra từ tủ kính. chiếc tủ kính với ánh đèn sáng rực có bàn một vật bàn thủy tinh, một chiếc móc khóa hình trái tim nằm gọn trong chiếc hộp vô cùng tinh xảo, một trái tim lung linh trong suốt, một trái tim không tì vết. đột nhiên, đôi mắt hiểu tranh lóe lên một ánh sáng kỳ lạ, cô không kìm được kéo Da Wu vào cửa hàng, nhân viên cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa, Hiểu Tranh vội nói: "Xin hãy chờ một chút, có thể cho tôi xem chiếc móc khóa hình trái tim trong tủ kính được không?" Ôm chiếc hộp để được gói rất cẩn thận ra ngoài, khuôn mặt của Hiểu Tranh nở nụ cười mãn nguyện. Da Wu tỏ ra hết sức ngạc nhiên, "Chiếc móc khóa hình trái tim này có gì đặc biệt?" Dĩ nhiên là đặc biệt rồi, Hiểu Tranh thầm nghĩ, trên mọi bức thư cô gửi cho nhà tài trợ đều vẽ một trái tim. Để tỏ lòng biết ơn và nỗi nhớ của mình Bây giờ cô đã gặp người tài trợ rồi Nhưng anh ấy vẫn chưa biết cô gái mà mình tài trợ đang ở bên cạnh Vì thế cô muốn tặng cho anh một hình trái tim Trong ngày sinh nhật của anh Sau đó tiết lộ bí mật đẹp trẻ này Hơn nữa trái tim tự tin này cũng là trái tim cô yêu anh Nhìn dáng vẽ tò mò của Da Vu Hiệu Tranh nháy mắt rồi nói Cái này dĩ nhiên là có điểm đặc biệt của nó rồi Chỉ có điều bây giờ vẫn còn là bí mật chính ngày sinh nhật của xuân hô bí mật này sẽ được hé mở được nếu quà sinh nhật đã chuẩn bị xong rồi vậy thì chỉ còn một vấn đề thôi vấn đề gì hiểu trinh ngạc nhiên nói david giơ một ngón tay vẽ một vòng tròn lớn trên không trung rồi mới chỉ vào mặt hiểu sanh và nói chính là cậu ngày hôm sau khi tan học xuân hô đến cửa hàng váy dạ hội nổi tiếng nhất seoul xin hỏi anh muốn mua gì hãy lấy chiếc váy trong tủ kính cho tôi xem Xuân chỉ tay về chiếc váy dạ hội màu trắng trong thủ kính, dưới ánh đèn. Chiếc váy dạ hội màu trắng thật ló mắt, nhân viên phục vụ có cẩn thận rồi đưa cho Xuân Hô. lấy điện thoại rồi nhấn số. Đào qu, em xuống dưới đi, giúp anh đưa cái này cho hiểu tranh. Trong phòng ngủ, A, chiếc váy đẹp quá, trông có vẻ đắt lắm đấy. Đào qu ngưỡng mộ nói. Đúng vậy, quá hợp, trong buổi tiệc sinh nhật của anh Xuân chắc chắn cậu sẽ là người xinh nhất đau ngu cười giúp hiểu tranh chỉnh đuôi vái anh họ mình thật là có con mắt thẩm mỹ hiểu tranh nhìn mình trong gương cảm giác có chút xa lạ thì ra mình cũng có lúc xinh đẹp như thế này câu chuyện cổ tích về cô gái đỏ lem cũng thế này sao ngày mai mình sẽ đối diện với thời khắc bất ngờ này như thế nào cảm giác tự tin mơ hồ trào dân trong lòng hiểu tranh mình nên cố gắng để trở thành một tầm hiểu tranh đáng để, để mọi người tự hào trước gương là một cô gái xinh đẹp tuyệt trầm với nụ cười rực rỡ như thiên thần